các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 808. Chương 811 Ngô Bình và Trác Khang phát hiện có rất nhiều người vừa tới đã giao luôn 50.000 tệ tiền cọc. Hóa ra, Trác Khang đã đưa ra điều kiện là phải đóng cọc trong khoảng từ 50.000 đến 100.000 tệ, nên 50.000 tệ trông có vẻ đã là một cái giá hữu nghị hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì chỉ có 300 suất nên nếu đến muộn thì sẽ không được hưởng ưu đãi này nữa. Ngô Bình gọi giám đốc phụ trách chỗ đó ra. Giám đốc này cũng nhận ra anh, mặt tươi cười chào hỏi, "Y giám đốc Ngô, giám đốc Trác." Ngô Bình ừm một tiếng rồi hỏi, "Ê đoàn người này không phải diễn viên quần chúng ông thuê về đấy chứ?" Giám đốc kia vội vã xua tay đáp, "Ê giám đốc Ngô, chúng tôi không cần tìm diễn viên quần chúng." Với địa thế đất này, giá bán này, đường sắt ở ngay trước cửa nhà, lại còn đầy đủ bãi đỗ xe, thiết kế hợp lý, cảnh quan độc đáo, gần trường học và bệnh viện. Ở Vân Kinh không tìm được nơi thứ hai như thế này đâu, cho nên hàng của chúng ta đắt nhưng xứng ra miếng. Trác Khang, những người này đặt cọc những căn có diện tích bao nhiêu? Giám đốc, cái 30% đặt căn hai ngủ, 50% đặt căn ba ngủ. Còn 20% còn lại là hộ gia đình lớn. Ở Vân Kinh nhiều người có tiền lắm, nhiều người chỉ muốn mua căn to. Đúng rồi, nhà của chúng ta hiện giờ đã được đặt cọc hết. Bán quá chạy. Trác Khan cười đáp, "Hay không phải tôi bảo anh để lại cho tôi vài căn sao? Anh bán hết rồi sao?" Giám đốc kia vội đáp, "Hệ việc giám đốc rất dặn dò tôi đương nhiên phải làm theo, tôi đã giữ lại vài căn theo yêu cầu của giám đốc. Trong đó có vài căn tốt nhất trên thị trường hiện nay." Lúc này, có một đám người xông vào đại sảnh, cũng không chịu xếp hàng mà lớn giọng hỏi, "Ý ai là giám đốc?" Nhìn thấy đám người này, Ngô Bình sững lại. Sao lại là bọn họ kia chứ? Hóa ra, đám người này chính là người nhà chú Ba Ngô Chấn Đạt của Ngô Bình. Ngoài Ngô Chấn Đạt còn có Ngô Phong con trai ông ta, đằng sau còn cả vợ chồng Ngô Liên Thắng. Nhìn dáng vẻ của họ thì có vẻ là đến mua nhà. Giám đốc phụ trách vội vã đi tới, hỏi: "Ê các vị, tôi là giám đốc phụ trách ở đây, mọi người có vấn đề gì sao?" Ngô Chấn Đạt giơ cái túi trong tay lên cao rồi vỗ vỗ vào đó, nói: thì chúng tôi tới mua nhà, nhà ba phòng ngủ. Hóa ra là từ lúc Ngô Bình để lại 2 triệu tệ tiền giấy báo đáp, Ngô Chấn Đạt luôn tìm cách vòi tiền bố mẹ mình. Ông ta nói con trai mình có bạn gái, cô gái kia yêu cầu phải mua được nhà ở Vân Kinh thì mới đồng ý, vòi vĩnh bao nhiêu lâu, Ngô Liên Thắng mới đồng ý đưa cho ông ta 1 triệu tệ. Ngô Chấn Đạt mặc dù chưa hài lòng nhưng có thêm 1 triệu tệ cũng không tồi, cho nên mới gọi cả nhà đi tới Vân Kinh mua nhà. Giám đốc phụ trách cười đáp: Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến dự án của chúng tôi, có điều hôm nay là ngày tới đặc cọc, nhưng số người tới quá đông, mời mọi người ra phía sau xếp hàng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net